Cửa sổ lớp học. Tác giả Trừng Quốc Toàn. Nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2005. Người đọc Thu Hiền. Thư viện sách nói dành cho người mù trực thuộc Hội phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện năm 2006. Những cuộc trò chuyện hết sức lý thú và bổ ích. Nguyễn Khải. Nếu Nam Cao không phải là người đã khai sinh ra hai nhân vật văn học bất tử là Chí Phèo và lão Hạc thì chả ai muốn nhắc đến cuốn tiểu thuyết Sống mòn của ông. Theo tôi đó là một cuốn sách viết hỏng, viết hỏng không phải vì người viết kém tài mà do ông đã buộc chặt các nhà giáo đối mặt với nhau, tách họ ra khỏi đám học trò vốn là cái thế giới của họ, là mạch sống của họ tức là đã bóp chết họ từ trong trứng thì họ còn gì để nói, dầu chỉ là nói về cái tầm thường, cái hèn hạ, cái nhàm chán của một kiếp người. Trần Quốc Toàn là một thầy giáo dạy văn trường huyện, trong suốt 20 năm lại là một nhà văn, văn thơ của anh đã được giải thưởng của tuần báo văn nghệ, được tặng thưởng của hội nhà văn nhưng vẫn chưa tạo được một ấn tượng riêng biệt nào trong những cái đập của tôi cả. Cho tới ngày tôi đọc tập Tảng Giang của anh gồm 99 bài, chọn lọc lại trong số vài trăm bài đăng trên báo của ngành giáo dục trong nhiều năm, ký bút danh từ hai mắt kiến. Thoạt đầu vì tò mò mà đọc, ông nhà giáo sau này là ông nhà báo có chuyện gì để nói được nhiều thế, lại nói trong cái thể loại vừa dễ vừa khó là tản văn viết tản văn thì tự do lắm, nghĩ gì viết nấy, thấy gì viết nấy, mỗi ngày có thể viết được một bài nhưng viết cho hay thì lại rất khó. Người viết phải có thói quen quan sát, ngẫm nghĩ chính mình với một chút tự diễu, có lòng quan tâm tới đồng loại với nhiều đồng cảm yêu thương, lại có tinh thần trượng nghĩa, đi nhiều, đọc nhiều, học hỏi nhiều để có nhiều liên tưởng so sánh và phải biết lượm lặt không mệt mỏi hạt tấm hạt cát khô ngoan của đủ loại người ở mọi nơi trong mọi lúc, sau hết lại phải có cái tài biết tảng văn, ý tưởng độc đáo, câu chữ chắc lọc, liên tưởng so sánh bất ngờ thú vị, lại phải có cái mỉm cười nữa, lúc thông cảm, lúc cay chua, lúc giễu cợt thấp thoáng giữa các dòng chữ. Tôi đọc tập Táng danh của Trần Quốc Toàn, hai hơi vừa tròn hai buổi sáng, đọc liền mạch, càng đọc càng hứng thú, như được trò chuyện với một người bạn đi nhiều, đọc nhiều, biết nhiều và còn biết thuộc lại một cách hóm hỉnh sâu sắc. Ấy là vì tác giả đã dành phần lớn bài viết để nói về các học trò của mình, có người thành danh, có người đi tù, Rất nhiều người đang làm những công việc khiêm tốn ở mọi ngành, thuộc mọi nghề rải rác khắp mọi miền của đất nước. Mỗi lần tình cờ gặp lại trò cũ, lại như được học thêm một điều gì, hiểu thêm ra một chuyện gì. Anh cũng có nhiều bài viết về các đồng nghiệp với nhiều thông cảm, nhiều thương xót. Một giáo sư dạy văn, xem xém tiến sĩ cùng vợ bán mún bò mỗi sáng, một cô giáo được đào tạo làm giáo viên chủ nhiệm Bất thần bỏ nghề để làm chủ cái một sòng bạc công nghiệp có tên gọi là casino, lại có nhà giáo rất tài hoa, vừa dạy học vừa viết báo mà vẫn phải đi giữ xe thêm ở cổng bệnh viện mới đủ sống. Tác giả là nhà giáo nhưng còn là nhà văn cây mơ mộng của thi nhân kết hợp với cái chính xác của nhà sư Phạm nên mới có một cuộc săn tìm tiếng đàn kìm chính gốc ở chợ thủ trong bối cảnh những trang tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh. Mới có cuộc săn tìm chữ rượu các giới trong một bài viết của Nguyễn Tuân, kính gửi vong linh ông bạn rượu Nguyễn Khắc Hiếu. Phải là nhà giáo có hồn thơ mới tò mò tìm hiểu người ta dạy con chim hót như thế nào. Ngay như con Bách Thành cũng phải học cách gái của con dế mới thêm được cái ngọt ngào quyến rũ trong giọng nói của nó. Phải là nhà giáo, thi sĩ dạy ở trường huyện bất bạc mới có thể liên tưởng đã có thời thi bá cao bá quát làm giáo thụ phụ quốc oai có làm một bài thơ say tuyệt hay. Rì rầm ghé tới hoa sen hỏi, hoa có hồng như mặt rượu không? Nhà giáo mà tất trời học trò của mình và cái mục đích dạy người, đào tạo người thì chả còn gì để nói. Nhà giáo mà chỉ nghĩ tới chuyện mưu sinh, tới miếng ăn và tiền bạc thì cuộc đời tầm thường lắm, nhạt nhẽo lắm, dẫu một tài năng như Nam Cao cũng không cứu vãn nổi. Nhưng một nhà giáo lại có cái hồn thơ của một thi nhân và cái nhìn tò mò hồn nhiên của cậu học trò thì mọi cánh cửa đời đều mở rộng, tha hồ mà nhìn ngắm, mà vui buồn, mà tâm sự, từ giờ đến già có thể viết đến nghìn bài vẫn chưa hết chuyện để viết. Tất nhiên, phải viết gọt giũa hơn, tài hoa hơn thì mới kéo được bạn đọc về phía mình giữa cái ngút ngàn của sách in hiện giờ.